Rồi nói cô muốn hồi báo gì đó cũng là lục cẩn niên Nhưng cho đến khi bản thân thật sự đem giữa bọn họ thành một khoản giao dịch Mở miệng đòi anh này nọ Anh lại trong nháy mắt bày ra bộ dạng hận không thể muốn bóp chết cô trực tiếp mang cô quăng ra ngoài biệt thự Bây giờ nghe xong lục cẩn niên trước khi cúp điện thoại nói như thế Cô mới hiểu được ngày hôm đó anh sở dĩ tức giận như thế là vì anh cho rằng cho quá đề cao bản thân mình rồi Cũng đúng cô sớm nên nghĩ tới, không phải sao? Anh từ đầu đến cuối căn bản không muốn ngủ với cô, cho nên đối với anh mà nói thân thể của cô có chỗ nào xứng để đổi lấy vai nữ hai của khuyên thành thời gian chứ? Nếu không phải ngày hôm đó anh sốt cao sinh bệnh, có lẽ anh căn bản là khinh thường chạm vào cô đi. Kiều An Hảo nghĩ trên cái thế giới này, chỉ có cô là người phụ nữ sau khi cùng người ngủ còn bị vét bỏ. Cũng chỉ có cô là người vợ như vậy cùng chồng cưới nhau gần nửa năm mới biết được số điện thoại của chồng mình. Kiều An Hảo nghĩ đến đây nhìn không được bưng lấy môi cười tự dễu đáy mắt nhưng lại có tia bi ai mỏng manh tràn ra. Dự án phim khuyên thành thời gian này là truyền thông hoàn ảnh đầu tư 2 tỷ chuẩn bị 2 năm cho phim mới mời về đội hậu kỳ chế tác đẳng cấp quốc tế sử dụng đội ngũ biên kịch nổi tiếng thế giới. Mánh lưới quảng cáo như vậy cũng đủ làm cho người khác chú ý tới bộ phim này. Đương nhiên phim còn chưa mở máy, nhưng do khí thế ngút trời nên cũng đã được đăng rầm rộ trên Weibo. Dàn diễn viên ngôi sao của bộ phim cực kỳ cường đại, ngoại trừ người mới như Kiều An Hảo, ngay cả người đi đường trong bộ này cũng là người biểu diễn tốt nhất nhì trong làng giải trí. Ngày quay phim đầu tiên của Khuyên Thành thời gian chỉ là nghi lễ khởi động máy.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 Khi Kiều An Hảo và Triệu Manh chạy tới, ở ghế lô đã đầy người. Trước khi Kiều An Hảo vào đoàn phim đã làm qua bài học, cho nên tất cả mọi người ở đây, bất kể là nhà sản xuất, đạo diễn, hay là diễn viên cô đều biết hết. Những người này đều vào show biết sớm hơn so với Kiều An Hảo, cũng coi như tiền bối của cô, cho nên cô lịch sự bước về phía trước, chào hỏi lần lượt từng người. Nhà sản xuất của Khuyên Thành thời gian ngồi tuốt ở bên trong, lúc Kiều An Hảo đang chuẩn bị vươn tay cùng nhà sản xuất chào hỏi có người lại dành trước cô một bước, giang rộng tay. Tôn Tổng đã lâu không gặp. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 31. Hợp đồng quảng cáo. Mở miệng nói chuyện là giọng nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe. Kiều An hảo theo bản năng quay đầu, sau đó nhìn thấy Lâm Thi Ý đứng bên cạnh mình tươi cười chân thành cùng nhà sản xuất tôn bắt tay. Nhà sản xuất tôn. Thi Ý đã lâu không có hợp tác rồi. Lâm Thi Ý hy vọng lần này cùng tôn tổng hợp tác vui vẻ.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 Triệu Manh lời còn chưa nói hết, Lâm Thi Ý trong lúc bất chợt nghiêng đầu Triệu Manh lập tức ngậm miệng, hướng về phía Lâm Thi Ý hữu nhị cười cười, Lâm Thi Ý cũng mặt mỉm cười hữu hảo, miệng lại hướng về phía Kiều An Hảo nói. An Hảo đã lâu không gặp. Kiều An Hảo biết Lâm Thi Ý cô là nữ nghệ sĩ ký được ký hợp đồng nhanh nhất với truyền thông hoàn ảnh trong hai năm qua. Mặc dù cùng thuộc một công ty, thế nhưng Kiều An Hảo chưa bao giờ qua lại với Lâm Thi Ý, huống chi là cùng xuất hiện. Lâm Thi Ý này tính tình cao ngạo, làm sao sẽ cùng Kiều An nói chuyện. Cho nên lúc này Kiều An Hảo thấy cô ta thân thiết như vậy gọi thẳng tên mình, An Hảo, mà vẻ nhiệt tình trên mặt như là rất quen thân với mình, đáy lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Sau đó nhớ đến lời Triệu manh Vương u v q q Nói với mình trong nháy mắt bừng tỉnh Có thể nhớ được tên của Kiều An Hảo cô Sợ là đã biết được cô đã đoạt đi vai diễn của cô ta Sợ là từ giờ trong lòng cô ta đã vô cùng căm hận cô đi Nhưng cố tình giả vờ bộ dáng thật thân thiết Thật hữu nghị với cô thì cũng thực làm khó cô nha Cô ta giả bộ thì Kiều An Hảo cô cũng sẽ giả nai Dù sao ai cũng không muốn ở trước mặt nhà sản xuất gây ấn tượng không tốt Kiều An Hảo nháy mắt nở nụ cười, như thể thật sự cùng Lâm Thi Ý là bạn rất thân, giọng điệu thân thiết nói. Chị Thi Ý, lâu như vậy không gặp, chị lại đẹp ra nha. Lâm Thi Ý làm sao không biết Kiều An Hảo cũng cùng cô diễn trò, vẻ mặt không lộ ra chút sơ hở, thậm chí nộ cười trên mặt càng dịu dàng và tình cảm hơn. Làm gì có? An Hảo cô mới là xinh đẹp hơn đó. Nói. Lâm Thi Ý quay đầu, nhìn về tôn sản xuất nhân, hoàn thân thiết thay Kiều An Hảo làm một giới thiệu. Tôn Tổng, đây là Kiều An Hảo, hí sắm nữ số 2, đừng xem nàng là người mới, hành động không sai. Nói xong, Lâm Thi Ý quay đầu, nhìn hướng về phía nhà sản xuất tôn, còn thân thiết thay Kiều An Hảo giới thiệu. Tôn Tổng, đây là Kiều An Hảo, diễn vai nữ hay đừng nhìn cô ấy là người mới, diễn xuất không tệ đâu. Kiều An Hảo làm sao không biết, Lâm Thi Ý giới thiệu cô, là diễn cho Tôn Tổng xem, ra vẻ mình nhiệt tình chiếu cố người mới. Về phần diễn xuất, Lâm Thi Ý làm sao thấy qua cô đóng phim, làm sao mà biết cô diễn xuất không tệ, thật sự là trợn tròn mắt nói mò. Hôn trổm 55 lần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại que Chương 32. Hợp đồng quảng cáo. 4. Kiều An Hảo đáy lòng nghĩ như vậy, trên mặt cười càng thêm sáng lóa, vung u v q q hướng nhà sản xuất Tôn Vương tay vẫn an, so với Lâm Thi Ý đứng một bên còn có thể trợn tròn mắt nói mò bịa chuyện. Tôn tổng xin chào, ngài đừng nghe chỉ Thi Ý nói bậy, tôi là người mới còn phải học hỏi nhiều, bất quá bình thường tôi nghe chị Thi Ý nhắc tới ngài, nói ngài chuyên nghiệp chỉ ấy thích nhất hay hợp tác với ngài Không phải là trợn tròn mắt nói mò khen người để tạo ấn tượng tốt cho nhà sản xuất tôn sao Kiều An Hảo cô cũng làm cho coi Nhà sản xuất tôn nghe được lời của Kiều An Hảo liền nét mặt tươi cười Khi ánh mắt hướng nhìn Kiều An Hảo đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm Những người đẹp trong làng giải trí có rất nhiều người Tuy nhiên không ít thì nhiều đều qua dao kéo Nhìn kỹ sẽ thấy vài phần na ná nhau, hoặc sẽ trông không tự nhiên. Nhưng cô gái trước mặt này xinh đẹp gọn gàng, ngũ quan thanh tú, làm cho người ta trước mắt sáng ngời thanh lệ thoát tục. Mà Lâm Thi Ý đứng ở một bên, trên mặt vẫn như trước nâng lên nụ cười, chỉ là ánh mắt nhìn Kiều An hảo lộ ra vài phần lạnh. Cùng nhà sản xuất tôn bắt chuyện xong, người tới cũng không sai biệt lắm, mọi người đều ngồi xuống. Nhà sản xuất tôn cố tình ngồi ở bên người Kiều An Hảo. Đợi cho tất cả mọi người ngồi xong Kiều An Hảo lúc này mới phát hiện mình đối diện với bốn vị trí trống. Còn có ai chưa tới? Đang lúc Kiều An Hảo chuẩn đảo mắt nhìn mọi người trên bàn, nhìn xem thiếu ai thì cửa bị đẩy ra, ba người bước vào. Đại đạo diễn khuyên thành thời gian và nữ chính tống tương tư cùng với nam chính trình dạng. Trình dạng mấy năm nay là người duy nhất nổi tiếng chỉ sau Lục Cẩn Niên. Giành lấy vị trí nam minh tinh. Đương nhiên cậu có thể giành. Nhưng cũng là nhờ Lục Cẩn Niên hai năm qua. Mỗi lần đóng phim và lên truyền hình đều dẫn theo cậu. Diều dắt cậu. Mà tổng Tương Tư cũng là đàn chị trong làng giải trí. Diễn viên, nữ thần, Lục Cẩn Niên phiên bản nữ. Thật xin lỗi kẹt xe nên đã tới muộn. Đại đạo diễn sau khi ngồi xuống. Mới cười tủm tỉm mở miệng giải thích. Mà trình giảng cũng hơi mang theo vài phần ái náy nói với mọi người một tiếng. Mới nho nhã lễ đầu ngồi xuống. Về phần tống tương tư chỉ nhàn nhạt hướng về phía mọi người gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Sau đó liền tao nhã hào phóng ngồi xuống. Nhân viên phục vụ trong phòng thấy người ngồi không sai biệt lắm. Lúc này mới đi lên trước. Nhẹ giọng hỏi. Hiện tại mọi người đã tới đông đủ chưa để dọn lên đồ ăn à? Nhà sản xuất phất phất tay, nói Chờ một chút, còn có người chưa tới Trong đoàn phim, nhà sản xuất nhân và đạo diễn là lớn nhất Hiện tại cả hai người đều đã tới Thế nhưng không gọi món ăn mà nói phải đợi một người Một bàn người khó tránh khỏi có chút tò mò Trong đó có người mở miệng hỏi Còn có ai chưa tới? Đạo diễn lại nhận nói Nam hai của bộ phim chúng ta. Nam hai. Mọi người càng vô cùng kinh ngạc, nam chính một cũng chưa tới phiên bắt mọi người chờ, mà nam hai lại có thể. Đến tột cùng là ai? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huýt công tử. Chuyện được chia sẻ tại QCSTUDIOtruyen.org. Chương 33. Hợp đồng quảng cáo. Nam Ngay cả Kiều An Hảo cũng không nhịn được háo hức theo. Trong kịch bản, vai nữ hai và nam hai là đối thủ diễn thế nhưng cho tới bây giờ cô còn chưa biết người hợp tác diễn với mình đến tột cùng là ai. Nhà sản xuất nhìn bộ dáng mọi người hết sức hứng thú, thần bí vương u v q q định mở miệng vạch trần đáp án, kết quả cửa phòng liền lại một lần nữa bị người đẩy ra, nhà sản xuất theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Sau đó lời nói liền nghẹn lại nơi cổ họng, lập tức cả người liền nhanh chóng đứng lên. Theo động tác của nhà sản xuất người, một bàn người cũng đều quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại. Nhà sản xuất tôn cười thành tiếng, nhiệt tình ra bắt chuyện. Ông Lục, ngày rốt cuộc cũng tới, mau mời ngồi, mời. Kiều An Hảo và mọi người cũng quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại, chỉ là vương u. V quy quy quay được một nửa, cô liền nghe từ miệng nhà sản xuất tôn hai chữ ông lục. Sau đó đáy lòng run lên kịch liệt, cả người còn chưa kịp tiêu hóa. Ông lục rốt cuộc là ai? lập tức liền thấy lục cẩn niên bước chân trầm mồn tiêu sái tiến vào. Kiều an hảo nghe thấy trung quanh có người âm thầm đảo hít một hơi, xen lẫn vài tiếng thì thầm hóa ra nam hay là lục ảnh đế đến diễn.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 Mà nhà đầu tư lớn nhất đứng sau bộ phim khuyên thành thời gian này chính là Lục Cẩn Niên. Đáy lòng mọi người một bên cảm thán khó trách nhà sản xuất và đạo diễn đều phải thành thành thật thật chờ như vậy, một bên đồng loạt theo nhà sản xuất đứng lên. Điều an hảo nhất thời hồi lâu có chút tiêu hóa không được tin tức này, thế cho nên thời điểm tất cả mọi người đứng dậy cô vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế thẳng đến khi triệu manh vươn tay hung hăng nhéo cô một cái cô mới lập tức xề xà đứng lên. Lục Cẩn Niên vẻ mặt trước sau như một đảm mạc đối mặt mọi người đứng dậy, không có chút nào biểu thị, chỉ là ôn hòa cất bước đi tới chỗ ngồi chống suy nhất kéo ra ngồi xuống.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 Ai nấy cũng khiêm nhường cấp cho những người khác. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 34. Hợp đồng quảng cáo. 6. Duy chỉ có tống tương tư tiếp nhận thực đơn tự nhiên thoải mái mở ra chọn món mình thích và gọi hai thứ.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 Trong phòng bật đèn vàng ấm áp, tia sáng mờ nhạt đánh vào trên mặt anh, khiến anh có vẻ xa xa ngoài tầm với. Ngồi bên cạnh anh là đại đạo diễn. Đại đạo diễn không biết lại nói với anh cái gì đó, anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đạm mạc lắng nghe. Anh dường như nhận ra được ánh mắt của Kiều An Hảo, bất chợt hơi lướt nhẹ đầu, mắt hướng về phía Kiều An Hảo nhìn thẳng Kiều An Hảo sợ đến lập tức quay đầu. Vợ vịt ra vẻ bộ dạng nói chuyện với triệu Manh Chỉ là liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái Liền suýt nữa bị anh bắt tại trận Kiều An Hảo mãi Cho đến khi phục vụ đưa lên thức ăn Cũng chưa dám liếc nhìn về phía Lục Cẩn Niên xem qua chỗ nào Một bữa ăn như vậy không thể thiếu rượu Nhà sản xuất tôn có thể là vì Lục Cẩn Niên hào phóng mở hai chai rô gian Là một loại cốt quyết kỳ sản xuất bởi chi vát vô đơ, rồi để phục vụ rót đầy ly rượu cho từng người. Mọi người làm liên tục ba ly, sau đó bầu không khí trên bàn ăn thoáng cách liền sinh động hẳn lên tất cả mọi người bắt đầu kéo một số đề tài. Lục Cẩn Niên vẫn luôn rất yên tĩnh, người khác tới mời rượu, anh mặc dù không nói lời nào thế nhưng cũng sẽ nâng ly rượu lên uống, người khác cùng anh chào hỏi, anh cũng sẽ gật đầu.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 Nhà sản xuất ngồi bên cạnh Kiều An Hảo bất chợt như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo tiếp đó nói. Tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, các vị đang ngồi đây ít nhiều đều hợp tác qua, không quen cũng đều biết, cho nên tôi muốn giới thiệu cho mọi người một người mới, đó chính là người sắm vai nữ hay. Nhà sản xuất vốn định nói tiếp tên Kiều An Hảo, nhưng lại chỉ nhớ rõ Kiều An Hảo họ Kiều quên mất phía sau hai chữ tên. Vì vậy dừng một chút, quay đầu nhìn Kiều An Hảo nói. Cô tới giới thiệu bản thân với mọi người một chút đi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 35. Hợp đồng quảng cáo. 7. Editor Nhi 1911 nhà sản xuất giới thiệu đột ngột, Kiều An Hảo không hề có sự chuẩn bị, nhưng vẫn tự nhiên đứng lên, gật nhẹ đầu đối với những người cùng bàn thanh âm trong trẻo nói. Chào mọi người, tôi là Kiều An Hảo, rất vui khi có thể cùng mọi người hợp tác. Cảm ơn. Chờ Kiều An Hảo ngồi xuống, nhà sản xuất liền dẫn đầu mọi người vỗ tay.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 liền nâng mí mắt lên, nhìn lướt qua chỗ Kiều An Hảo. Kiều An Hảo khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nhưng lại như trước cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Trung quanh một bàn đầy người, không người nào biết Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên thực ra có quan hệ, chỉ xem bọn họ là người xa lạ, cho nên nhà sản xuất lại quay đầu đối với Kiều An Hảo nói.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 Cũng không nhìn đến Kiều An Hảo một lần, một tay bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kiều An Hảo lúc này mới âm thầm thở nhẹ một hơi, vội vàng cũng dơ ly rượu lên cạn ly rượu này, ngồi trở lại vị trí của mình. Chính là lúc Kiều An Hảo còn chưa có ngồi vững vàng, đột nhiên có một giọng nữ thanh thúy êm tai vang lên. An Hảo là người mới, lại có thể cùng ông Lục hợp tác, vận khí thật là tốt. Mở miệng nói chuyện chính là Lâm Thi Ý, lời nói này của cô chợt nghe không có gì vấn đề như là thật sự hâm mộ kiều an hảo vận khí tốt. Nhưng cẩn thận mà nghĩ, mọi người lại đều hiểu được trong lời nói của Lâm Thi Ý quan trọng nhất chính là bốn chữ, là một người mới. Một người mới có thể cùng lục cẩn niên hợp tác, mà ngay cả Lâm Thi Ý ở làng giải trí thời gian dài như vậy, cô bị cô ấy giành lấy vai diễn chỉ đơn giản là vận khí tốt sao? Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy được Kiều An Hảo có chỗ không chính đáng Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 36 Cơ thể vẫn còn đáng tiền 8 Bầu không khí trên bàn trở nên có chút ngưng trệ Tất cả mọi người như có như không tương hướng tầm mắt về phía Kiều An Hảo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 Kiều An Hảo xấu hổ và sợ hãi, cảm thấy mình thật xấu xí mà lại dơ bẩn, cứ như thế sẽ bị vạch trần mất. Triệu Manh Thân là người đại diện của Kiều An Hảo đáy lòng cũng có chút lo lắng, vắt hết ước nghĩ cách vãn hồi sự bối rối này. Ngay khi bầu không khí cực kỳ căng thẳng, Lục Cẩn Niên ngồi đối diện Kiều An Hảo chợt nâng lên mí mắt nhìn Kiều An Hảo, cô gái rú mi mắt, giả vờ chấn định ngồi yên một chỗ.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 Thế nhưng lại nói cho mọi người trên bàn rằng Kiều An Hảo lấy được vai diễn này có thể do may mắn, nhưng thật ra là cô có đủ năng lực để đảm đương vai nữ hai này căn bản không tồn tại bất cứ yếu tố bất chính nào. Đương nhiên đằng sau ý tứ như vậy cũng đồng thời cũng bày tỏ lâm thi ý có thể bị Kiều An Hảo cướp đi vai diễn này là bởi vì thực lực cô ta không đủ.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 Sợ gây phiền toái cho mình một Tan tiệp Kiều An Hảo vào toilet Cho đến lúc cô đi ra Thì mọi người trong phòng đều đã về hết Vì gần đây không có chỗ đậu xe Xe dừng ở giao lộ ngoài 200 thước Triệu Manh thử dịp lúc Kiều An Hảo vào toilet Thì đi lấy xe Kiều An Hảo đi tới cửa khách sạn Triệu Manh vẫn chưa lấy xe trở về Cô liền đứng ở ven đường chờ Kết quả lại thấy Lục Cẩn Niên Từ trong khách sạn đi ra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 Nói xong, nhà sản xuất tôn liền tự mình đẩy cửa xe ra, xuống xe thay Kiều An Hảo mở cửa xe sau. Em ở đâu? Anh đưa em về. Kiều An Hảo liền vội vàng lắc đầu, nói cám ơn. Tôn Tổng cám ơn ngài, không cần làm phiền ngài, người đại diện của tôi đã đi lấy xe, tôi ở chỗ này chờ cô ấy. Như vậy à? Nhà sản xuất tôn đáy mắt ló lên tia tiếc núi, mắt vẫn nhìn chầm chầm Kiều An Hảo, càng nhìn càng thấy Kiều An Hảo lớn lên mỹ lệ động lòng người, nhìn không được tiếp tục hỏi một câu. Tiểu Kiều tốt nghiệp trường đại học nào? Kiều An Hảo mặc dù nghĩ cách tránh lục cẩn niên, lại cũng không dám đắc tội ông bầu tôn cho nên không thể làm gì khác hơn là lễ phép trả lời câu hỏi của ông ta. Đại học Đại học s, đó là trường tốt. Trước khi Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên, thì anh cũng đã nhìn thấy cô. Cô chỉ nhìn anh một cái, liền nhanh chóng xoay người, hướng về một bên đi, rõ ràng là tránh anh. Lục Cẩn Niên dừng chân một chút, ánh mắt trở nên có chút lánh, anh đang chuẩn bị hướng về phía xe mình đang đậu ở ven đường, lại thấy một chiếc xe dừng lại ở bên Kiều An Hảo, sau đó ông bầu tôn từ trong xe bước xuống.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 Sau đó Kiều An Hảo cũng móc điện thoại ra, đèn tín hiệu trên di động sáng ngời, rõ ràng là có cuộc gọi đến. Nói vậy là hai người trao đổi số điện thoại. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 38. Sợ gây phiền toái cho mình. 2.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 Vê quy -qu cầm di động gọi triệu manh, vơ u, vê quy -qu nhìn quanh một vòng xem liệu có phải triệu manh đã đến nhưng không tìm được cô. Nút còn chưa nhấn kiều an hảo lại thấy lục cẩn niên đang đi về phía mình, động tác của cô nhìn không được cứng đờ, sau đó theo bản năng liền rũ mi mắt xuống. kiều an hảo vốn tưởng rằng lục cẩn niên sẽ như thường ngày phớt lờ cô rồi đi lướt qua, ai ngờ khi anh tới trước mặt cô thì dừng lại. Kiều An Hảo tim loạn lên đập mạnh một nhịp, lo lắng ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng ánh mắt anh nhìn thẳng chằm chằm vào chiếc di động nằm trong tay Kiều An Hảo, không có độ ấm cũng không cảm xúc. Kiều An Hảo đã quen vẻ mặt như tảng băng trôi của Lục Cẩn Niên, chỉ là cô không hiểu anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô làm gì chứ.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 Lòng cô như nở hoa, mừng rỡ như điên, dù đã qua hơn một tiếng cô hiện vẫn đang nghĩ về điều đó, đáy lòng vẫn còn nhẹ nhẹ vui sướng, không thể khống chế mà cứ tràn ngập. Anh vậy mà chịu giúp cô chứ? Này có được tính là cho thấy anh gì thực không chán ghét cô đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. lục tần niên nghe Kiều An Hảo nói, ánh mắt mới ôn hòa chuyển rời từ chiếc điện thoại trong tay Kiều An Hảo đến trên mặt cô. Đèn đường mờ vàng, lẳng lẳng đánh vào da thịt trắng nõn tỉ mỉ của cô, khiến cho ngũ quan của cô thoạt nhìn điểm tính dịu dàng. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 39. Sợ gây phiền toái cho mình.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 làm sao lục cẩn niên có thể vì tình cảm mà giúp cô chứ anh bất quá chỉ sợ tin đồn giữa anh và cô có giao dịch ám muội là cô đã quá ngây thơ ngu ngốc thấy anh vương u v q q mở miệng vì mình nói chuyện lại nảy lên vui mừng như chúng giải thưởng lớn cô nên sớm nghĩ đến đó chẳng qua đều do cô suy nghĩ quá nhiều lục cẩn niên làm sao có khả năng sẽ mở miệng giúp đỡ cô Tại sao cô có thể quên, anh từng dùng những lời lẽ lạnh như băng chắc chắn với cô một điều. Mặc kệ người tôi thích là ai, dù sao người đó vĩnh viễn không phải cô. Triệu Manh thấy Kiều An Hảo từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói một câu, nhìn không được vươn tay đẩy nhẹ Kiều An Hảo một cái. Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt. Không có. Kiều An Hảo vẫn nhắm chặt mắt, vì cô sợ mình vơ u. V quy quy mở mắt ra, những giọt nước mặt ẩn nhẫn sẽ rơi xuống trước mặt triệu manh Tối nay uống chút rượu, nên mình hơi mệt À, vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi, mình sẽ gọi cậu Kiều An hảo khẽ, ừ, một tiếng Không khí bên trong xe hoàn toàn lâm vào im lặng Hôn trổm 55 lần